Chuyện vào online biến phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riêng khi chưa có sự đồng ý Hạ thừa quét mắt qua một hàng khoảng 20 người này Vậy mà có một nửa số người ở đây cô quen biết Những người này trong hơn một năm nay Đều tới tìm cô nhờ xem phong thủy vận trình Cho nên những người này vừa thấy là hạ thượng tiến lên chào hỏi Những người không biết sao lại thế này Nhỏ giọng hỏi những người bên cạnh Cuối cùng ánh mắt đều thay đổi Bọn họ trong cái vòng luồn quần này Cũng đều đang nghe danh hạ thượng Vị đại sư phong thủy này tu vi cao thâm Xem vận trình bói toán Sắp xếp bày trận thực linh nghiệm Những người khác lúc này cũng liền tiến vào Chào hỏi với Hạ Thược Cũng đều đưa ra danh thiết Tuy nói phong thủy là một thứ thực mơ hồ Nhưng đã là người làm ăn buôn bán Tha rằng tin là có Ai mà không gặp khó khăn Trong phương diện đầu tư chứ Cố vấn một chút cũng là chuyện tốt À, xin chào Hạ Tiểu Thư Tôi là giám đốc công ty bất động sản Hằng Vũ Mã Vận Tài Còn vị đây là chủ tịch tập đoàn Kim Hồ Chủ tịch Vương Hạ Thược vừa nghe những vị tổng giám đốc giới thiệu Vừa lễ phép thu nhận danh thiếp Bọn họ đưa tới Lúc này đây Ông chủ lòn nung Triệu đình quang Nhìn khắp phòng rồi cười hỏi à, ờ, Hạ Tiểu Thư hôm nay là Ông ta đúng là bác cả của Triệu Tĩnh Không quen thân gì với Hạ Thược Nhưng ông ta không ngại ra mặt giày Giả bộ quen biết Vào khoảng thời gian trước Cả nhà em trai gặp phải vận xui Công ty chưa gượng dậy nổi Ông ta tận mắt Nhìn một công ty đang làm ăn tốt Đảo mắt một cái như là sắp dập Ông không khỏi cảm thấy Thương trường như là chiến tranh nay gặp được vị đại sư phong thủy nổi danh như sấm bên Tại đông thị này Tạo mối quan hệ tốt Sau này không chừng có thể giúp đỡ được cho mình Hạ thược mỉm cười Cũng không so đo Ân oán của cô với hai nhà từ triệu Đã xong rồi cũng sẽ không gây khó dễ cho người nhà cùng bạn bè của họ nữa. Cho nên cô đáp rằng, không có gì đâu, chỉ là bữa tiệc mừng gia đình thôi. Tiệc mừng ư? Ôi, tôi nhớ ra rồi. Lúc này đây, Phó Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền dáng vẻ giật mình một cái, cười nói. À, trong khoảng thời gian này tôi đúng là bận quá, cũng đã quên mất. Gần đây cuộc thi trung khảo trong thành phố vừa chấm dứt, có hai người thi đỗ trạng nguyên. Hạ Tiểu Thư chính là một trong số đó. Một đám giám đốc, chủ tịch đều kinh ngạc nhìn phía Hạ Thược, sau đó liền cười chúc mừng và khen. Hạ Thược chỉ cười nhẹ nhàng, nhận chúc mừng của mọi người, mặt không hề có Loại khí độ không quan tâm hơn thua, khiến một đám tổng giám đốc phải lưu lưỡi. Với tuổi này, có thể có được tâm tính như vậy đúng là khó được. Lưu Cảnh Tuyền hỏi rằng Tôi tới Tôi nhớ là trường trung học nhất trung tại Thanh Thị Đã đến chỗ chúng ta đoạt người Hạ Tiểu Thư đã đồng ý tới Thanh Thị học ư? Hạ Thược gần đầu cười Dạ vâng, đã quy định sẽ đi Thanh Thị Cô đi Thanh Thị Không chỉ vì học Mà quan trọng hơn là phát triển công ty của mình Cô muốn đem Phúc Thủy Tường công ty đấu giá Hoa Hạ Phát triển tới Không chỉ là Thanh Thị Sau này sẽ càng khoét trương lớn hơn nữa Thanh Thị ư Vậy thì thực là tốt quá Lúc này đây Một giọng nói oang oang vang lên Ông Tổng nói chuyện có khuôn mặt to Bụng tròn Bóc người khôi ngô Tiếng cười to Hắn chính là người lúc trước Đã tự mình lái ô tô Tới tận Đông Thị Mời Hạ Thược xem phong thủy kết quả lại là vào ngày Chủ Nhật Lại phải ở đông thị cho đến thứ hai Mới có thể gặp mặt cô Ông tổng này tên là Hùng Hoài Hưng Người ngoài đồn rằng Hắn tính tình nóng này Chỉ thực tế cũng là một thương nhân khôn khéo Đối xử với mọi người hào phóng Chỉ là do Mắt to, mũi rộng Tướng mạo thô ác Nói chuyện lớn tiếng Thực khiến cho người ta hiểu lầm Hùng Hoài Hưng kia cười ha ha À, à, thật là tốt quá Lão Hùng tôi ở ngay thanh thị Tôi đây sau này muốn gặp Hạ Tiểu Thư Cũng thuận tiện hơn Thật tốt quá, Hạ Tiểu Thư à Khi nào thì khai giảng Cứ nói với Lão Hùng tôi một tiếng Đến thanh thị tôi sẽ mở tiệc Đón gió tẩy chân cho cô Vài ông Tổng ở đông thị khác Về mặt buồn giàu Cách ông gần Nhưng lại cách chúng tôi thực xa Sau này để phiên bọn họ phải chạy ô tô tới tận thanh thị mất rồi Một hàng lão tổng cho hỏi qua hạ thược Lúc này phát hiện thời gian quá dài Trái lại ảnh hưởng tới bữa cơm gia đình của cô Nhất thời có chút ngựa Lúc này mới khách khí chào Rồi đoàn người tính rời đi Nhưng không ngờ Đợi khi mấy ông tổng kia đều đi về phía cầu thang Phó thị trường lưu cảnh tuyển lại có vẻ do dự Hắn nhìn về phía hạ thược Thoạt nhìn ấp úng như là muốn nói điều gì đấy Hạ thược cười Chú ý hàm xúc thâm hậu nói um, Lưu thị trưởng à Mời ra đây nói chuyện một chút Tại góc hành lang tầng 2 Có một bồn hòa Hạ thược lúc này mới cười nói rằng um, Lộc quan của phó thị trưởng Lưu Có màu xanh đen Lông mày hơi nhạt màu Gần đây có quan phi thạm phải tiểu nhân. Trong trí nhớ của Hạ Thược, lưu cảnh Tuyền ở kiếp trước chính là vào thời kỳ này liền bị người ta đẩy xuống đài. Lúc ấy cô vẫn còn nhớ rõ, cha nhắc đi nhắc lại, nó là phó thị trưởng Lưu ở vùng diện phát triển kinh tế không tồi, danh tiếng cũng rất tốt. Chuyện bị giáng chức chắc hẳn có mờ ám. Nhưng thời điểm đó, Hạ Thược làm sao biết tình huống cụ thể? Cô thậm chí còn nghĩ là cha mình đã suy nghĩ nhiều. Nhưng nay vừa gặp, hóa ra là phạm vào tiểu nhân. Kỳ thật, từ lúc hạ thược, thấy người đến là Lưu Cảnh Tuyền. Cô liền đoán ra, vì sao hắn lại đến chào hỏi mình. Người chơi quan trường đều chú ý tới thân phận. Từ xưa quyền với tiền, thì quyền vĩnh viễn xếp đầu tiên. Mà ở trong mắt người làm quan như bọn họ, thì thương nhân luôn luôn thấp hơn bọn họ một bậc. Lưu Cảnh Tuyền dù sao cũng là phó thị trưởng Hắn đã tự mình đến trao hỏi với mình Hơn nữa còn nhiệt tình nói ra chuyện Mình đã thi đậu trung học nhất trung tại thanh thị Để mình có thể nhận trà khen vừa rồi Điều này rõ ràng chính là có lợi với mình Lưu Cảnh Tuyền biết thân phận phong thủy sư của Hạ Thược Việc phong thủy mặc dù ai cũng kính sợ Nhưng với tình huống trong nước hiện giờ Vĩnh viễn không thể đem ra bên ngoài Công khai thừa nhận Làm quan đều quý trọng thanh danh của mình Nếu như lại bị chụp cái mũ phong kiến Mê tín lên đầu Lưu cảnh tuyền không thể đảm đương nổi Sẽ trở thành một vết nhơ Trên con đường làm quan của hắn Thông thường Nhân sĩ chính giới để tìm hạ thược Đều xem phong thủy Người nào không phải là tránh người này Né người kia Nhưng lưu cảnh tuyền Lại ở trước mặt nhiều người như vậy Chào hỏi Hạ Thược Điều này chứng tỏ hắn Thực sự đi tới bước đường cùng Hạ Thược Tâm như là gương sáng Cũng không đợi Lưu Cảnh Tuyền hỏi Lê dẫn hắn tới chỗ hẻo lánh Mở miệng chỉ ra Vào buổi đấu giá năm trước Lưu Cảnh Tuyền để ý Chỉ với một câu nói của Hạ Thược Đã khiến Lý Bá Nguyên Bỏ qua một chiếc bồn sứ quân giao Khi đó hắn còn đang nghĩ Cô bé này tuổi tác không lớn Lại nói ra những lời như là thần côn Mãi cho tới tháng 6 năm trước Trong giới thượng Lưu ở Đông Thị Danh tiếng của Hạ Thược nổi lên Lại càng truyền càng thần kỳ Lưu cảnh Tuyền thấy vậy mới giật mình chẳng nhẽ phong thủy gì đó Thực sự là có chuyện lạ ư Khi đó hắn chỉ là nghi hoặc trong lòng Mà cũng không muốn tự mình tới xem Nhưng năm này lại chính là năm bầu nhiệm kỳ mới Của ban lãnh đạo đông thị Vốn dĩ hắn có thể thăng chức Nhưng hắn cũng là người linh mẫn Về tình hình chính trị Lại cảm nhận được một tia bất thường Trong ban lãnh đạo Hai luồng thế lực tranh đấu gay gắt Vốn dĩ khả năng lưu cảnh tuyển thắng là lớn Nhưng gần đây lại liên tục gặp bất lợi Khẩu ý chuyện bé lại xé ra to Hắn âm thầm cảm giác như Mình trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích Tất cả mũi nhọn đều trễ về phía hắn Điều này làm cho Lưu Cảnh Tuyền cảm giác có một tiêu nguy cơ Nhưng nhiệm kỳ mới sắp tới Lúc này lại bị đảo luộc Hắn có phân tâm phản kích Lại vô lực xoay chuyển đất trời Cho nên dưới tình huống không còn cách nào khác Nghĩ tới hạ thược Hơn nữa Lưu Cảnh Tuyền là người quản lý vấn đề kinh tế của Đông Thị Lần này tổ chức đấu giá hội Hắn mới biết được một chuyện Khiến người ta khiếp sợ Người chủ cửa hàng đồ cổ phúc thủy tường Của công ty đấu giá hoa hạ Dĩ nhiên là hạ thượng Chuyện này là trật mãn quán Cùng tôn trường Đức Báo cho hắn biết Đương nhiên muốn hắn tạm thời giữ bí mật Chỉ là không che giấu Đối với hắn vị phó thị trưởng Chủ quản kinh tế Điều này thực sự Khiến Lưu Cảnh Tuyền khiếp sợ Cô bé này mới bao nhiêu tuổi chứ? Gia đình... Cô làm thế nào mà làm được chứ? Mặc kệ cô là làm thế nào, cô đã làm được. Hơn nữa còn làm được thực xuất sắc. Với một cô gái như vậy, tại phương diện huyền học có trình độ vững chắc. Cứ như thế, Lưu Cảnh Tuyền cảm thấy có chút độ tin cậy. Cho nên hắn mới quyết định tìm tới hạ thượng thử xem. Nên hôm nay mới có chuyện bỏ đi quan uy nhiệt tình chào hỏi. Chỉ là không ngờ được Cô không đợi mình mở miệng liền nhìn ra ý đồ của hắn Mà còn kết luận hắn có quan phi Phải biết rằng Chuyện về nhiệm kỳ mới Bạn lãnh đạo đấu đá nhau như thế nào Ở trong mắt dân chúng Đều là hợp tác vui vẻ Cho nên việc này Người bên ngoài khó mà biết được Hạ thực không có khả năng biết Cô nói mình có quan phi Phạm tiểu nhân Đây tuyệt đối là nhìn ra được Lưu Cảnh Tuyền nghiêm túc hỏi lại cô Hạ Tiểu Thư Cô nói tôi phạm tiểu nhân Lời này là ý gì Hạ Thược lại lắc đầu Dựa theo tướng mạo Chuyện có thể nhìn ra được cũng có hạn Phó thị trưởng Lưu hãy sắp xếp thời gian thích hợp Tôi muốn tới nhà cô văn phòng của ngài xem một lần Lưu Cảnh Tuyền suy tư trong chốc lát Gợt gợt đầu Hạ thược cho hắn số điện thoại riêng mình Vào hắn tìm thời gian Khi không có người hãy gọi điện cho mình Xong xuôi mới quay về phòng ăn nhà mình Đi vào Bên trong y mắng Tất cả mọi người trong phòng Nhìn chằm chằm cô Sau khi gặp phải chuyện vừa rồi Người nhà họ Hạ Đâu còn nhớ tới chuyện đang đấu võ mùng Hạ trí đào Giống như quên chuyện vừa rồi Hắn đang định giải bảo bề dưới là Hạ thược Hạ Chí Mai cũng quên những lời giáo dục trong đầu mình. Mọi người vừa thấy Hạ Thược ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi thăm vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra. kia nhưng mà là phó thị trưởng đấy. Mà mấy ông tổng kia bản thân giá trị triệu bạc. Những người đó mới được xưng là xí nghiệp. Đừng nói Hạ Chí Đào buôn bán chút vật liệu xây dựng. Mà ngay cả người ký kết hợp đồng với xí nghiệp ô tô nổi tiếng trong nước sản xuất linh kiện Lưu Xuân Huy bản thân cũng giá trị vài trăm ngàn. Bình thường, Lưu Xuân Huy nếu thấy những ông tổng này mặc kệ là người nào đều sẽ phải xu nịnh. Hạ thược đứa nhỏ này sao có thể quen biết với những ông tổng tài đại khí như thế này chứ? Người nhà họ hạ cũng không phải là ngốc Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra Những ông tổng này Không chỉ vô cùng khách khí với hạ thược Thậm chí còn có dáng vẻ lấy lòng kính sợ Cái này nói thật thì đúng là có chút buồn cười Nhưng sự thực liền xảy ra trước mắt Những ông tổng này Người sau lại tiếp người trước Đưa danh tiếp cho cô Vợ chồng hạ trí đào Cùng tưởng thu lâm Vợ chồng hạ trí mai Cùng Lưu Xuân Huy Đều chỉ ngây ngốc không nghĩ ra Anh cả với chị dâu thế nào Sao bọn họ lại không biết chứ Đứa nhỏ tiểu thược Rốt cuộc Bọn họ nôn nóng đợi Hạ Thược giải thích Hạ Thược lại chỉ cụp mắt Nhìn thức ăn trên bàn Ăn cơm đi ạ Gọi nhiều đồ ăn như thế Không ăn thì đúng là đáng tiếc Dứt lời Cô gắp chút đồ ăn cho bà nội cùng cha mẹ Sau đó tự mình bắt đầu ăn cơm Một đám người chờ cô nói chuyện có chút xấu hổ Nhưng lần quay lại này Cũng không có người nào nói gì Lưu Xuân Huy cười nói Ờ, đúng đấy Ăn cơm trước đi thôi Hôm nay là tiệc ăn mừng Tiểu thược lên cấp Trước nên ăn uống cho vui vẻ đi đã Nghe vậy tất cả mọi người Cố cười khan một tiếng Y lặng ăn cơm Đồ ăn đều đã lạnh Người ăn cũng không biết được mùi vị Mà hai nhà hạ trí đào cùng hạ trí mai Vừa ăn vừa ngừng đầu nhìn hạ thược Phát hiện vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như vậy Mì mắt cụp xuống Động tác tự nhiên tào nhã Lúc này đây Người trong nhà phát hiện Đứa nhỏ hạ thược thoạt nhìn Không quá giống những cô bé 16 tuổi Giờ tay nhấc chân Đều toát khí độ bất phàm Mà ngay cả người như Lưu Xuân Huy Cô có cảm giác không sánh bằng Loại cảm giác này Thực giống như một hạt cát Trước kia không hề chú ý tới Đột nhiên lại biến thành chân châu Bọn họ quả là cho tới bây giờ Chưa từng phát hiện Con cháu trong nhà mình Thành ra như vậy Lúc này đột nhiên phát hiện Giống như trước mắt có một người vừa quen thuộc Lại vừa san lạ Cảm giác này vũ vị tạp trần Rất khó nói thành lời Quá trình hạ thực ăn cơm không nói một câu, mọi người không dám hỏi, chỉ đành xấu hổ cùng cô ăn cơm. Mà cô ăn một chút cũng không hề cảm thấy xấu hổ, nhài kỹ, nuốt chậm, đồ ăn lạnh cũng đều ăn xong. Cô đều thử qua mỗi món, cảm thấy vẫn còn ấm, lê gắp cho bà nội cùng cha mẹ. Cũng dặn em họ trương nhữ mạn cùng cô ba hạ chí cầm ăn nhiều một chút. Bữa cơm ăn được một nửa Một người phục vụ vào phòng Dạ xin cho hỏi vị nào là Hạ Tiểu Thư Tất cả mọi người đồng thời nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược quay đầu lại Là tôi đây, có chuyện gì thế? Người phục vụ chân ra nụ cười À là như vậy Hóa đơn bán thức ăn này của cô Được Tổng Giám Đốc Tôn Của công ty đấu giá hoa Hạ Thanh Toán Hạ Thược cười nhẹ Lễ phép nói cảm ơn Được rồi tôi đã biết Cảm ơn anh Người phục vụ cười lui ra ngoài Lúc gần đi tò mò nhìn Hạ Thược Nhiều thêm một cái Cô gái này là người thế nào chứ Vừa rồi quầy lễ tân Rất nhiều ông tổng muốn thay cô thanh toán Người phục vụ đi rồi Khẩu khí trong phòng lại càng thêm yên tĩnh Hạ Thược vẫn bình tĩnh Tiếp tục ăn cơm Chờ cô ăn no Mọi người phục vụ tới đóng gói đồ ăn còn thừa, liền chào từ biệt ông bà nội, đi theo cha mẹ về nhà. Mãi cho đến khi rời đi, người nhà họ Hạ không hiểu dốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng khi về đến nhà, Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên vẫn không nói gì cho đến hết bữa cơm. Lại ngồi xuống chiếc sofa cho phòng khách, không lớn, gọi Hạ Thược tới nói chuyện. Hạ trí nguyên, cô Lý Quyên ngồi trên sofa, phòng khách trong nhà không lớn, ngọn đèn tót ra ánh sáng mở nhạt. Khâu khí trong nhà im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hạ thực bận rộn cho phòng bếp, cô đi đun ấm nước nóng, pha trà an thần. Bữa cơm hôm nay, cha mẹ chưa ăn được bao nhiêu, tinh thần lại dao động nhiều lần, cần phải an thần. Đây là việc con gái như cô nên làm, nhưng... Hạ trí nguyên của Lý Quyên thấy bóng dáng bình tĩnh của cô Trong lòng lại là ngũ vị tạm trần Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Bọn họ đều nhìn ở trong mắt Bình thường chỉ thấy con gái nhu mì hiếu thuận Hôm nay phát hiện ra Con gái mình có nhiều vẻ mặt khác mà bọn họ không hề biết Cái khác không nói Cô biết rõ cha mẹ có chuyện muốn hỏi Nhưng khi về đến nhà vẫn bình tĩnh pha trà an thần đầu tiên Tính tình chấn định như vậy Không phải những đứa trẻ bình thường Có thể có được Những năm gần đây Vợ chồng bọn họ chưa hề phát hiện Con mình có có một mặt như vậy Loại cảm giác này Không gì hơn Tổng cảm thấy chính mình thiếu trách nhiệm Của người làm cha làm mẹ Cảm giác trong lòng khó diễn tả à, Ba mẹ à Uống chú trà an thần đi đã Hạ thược tươi cười điềm tĩnh Mang trà đến cho cha mẹ Đặt ở trên bàn Lúc này mới ngồi xuống một bên Hạ Trí Nguyên Cụ Lý Quyên nhìn nước trà Nhưng sao còn tâm tư mà uống chứ Hai vợ chồng Đã có rất nhiều điều muốn hỏi Nhưng nhất thời lại không biết hỏi từ chỗ nào Chầm mặc hồi lâu Hạ Trí Nguyên thân là cha thở dài Mở miệng đầu tiên Nhưng chỉ nói được hai chữ <cười> Nói đi Hạ thược cười cười Lời này của cha thực là có trình độ Nghe thì như là không biết hỏi từ đâu Nhưng kỳ thật là cái gì cũng hỏi hết Cô vốn tính qua cuộc thi Sẽ đem mọi chuyện của mình thẳng thắn Nói với cha mẹ Chỉ là không ngờ đêm nay Lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Nhưng nếu ban đầu Đã tính sẽ nói Hạ thược cũng không hề có áp lực tư tưởng gì đó Vì vậy Liền sắp xếp một chút ngôn ngữ trong đầu Bắt đầu nói từ đầu Cô bắt đầu kể Từ khi mình đến trạch viện sau núi Được sư phụ đường tôn bá Thuôn làm đệ tử Học tập huyền học dịch lý Chỉ là che giấu chuyện về huyền môn Chuyện huyền môn Không được sư phụ đồng ý Thì không thể tùy tiện nói Hơn nữa, ẩn oán đấu pháp cho môn phái Dù cha mẹ có nghe cô nói Cũng sẽ cảm thấy mơ hồ Cô nói thì bọn họ cũng sẽ không thể hiểu được Chỉ càng khiến bọn họ thêm lo lắng Tiếp theo Cô đem chuyện mình học tập quốc họa thư pháp Tại chỗ chu giáo sư ngẫu nhiên gián tiếp biết đến đồ cổ Sau đó sinh ra hứng thú Sau Lại thường đến chợ đồ cổ để kiểm lậu Từng chuyện từng chuyện nói ra Trong những chuyện đó Cô dùng thiên nhãn Để xem xét đồ cổ là không thể nói ra Cô chỉ nói mình tới phương diện xem xét đồ cổ là theo chu giáo sư học hỏi. Sau này đến chợ đồ cổ bởi vì nhỏ tuổi mấy vị chủ quán ở đó cũng không hề có lòng đề phòng. Bởi vậy cô học hỏi được không ít. Sau đấy cô nói đến mình bằng vận khí cho khoảng thời gian vài năm kiểm không ít đồ cổ gửi ở chỗ sư phụ. Năm trước cô lại cơ duyên xảo hợp kiểm lậu Kiếm được một chiếc đĩa lớn, Nguyên Thanh Hoa. Cũng bởi vậy mới được vị chủ tịch tập đoàn lớn, Gia Huy Hồng Kông, là Lý Bá Nguyên, cùng Trần Mãn Quán buôn bán đồ cổ thất bại. Hạ Thược đem chuyện mình, đã nhờ Lý Bá Nguyên đem ba món đồ cổ đi đâu giá, rồi lại thu phục Trần Mãn Quán như thế nào? Hai người mở cửa hàng đồ cổ phúc thủy thường, kể rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng trong đó, đương nhiên đã biến mất chuyện 2 năm sau, cô phải đến Hồng Kông giúp cháu trai Lý Bá Nguyên giải tai kiếp. Dù sao, đó là người có đại hung chi sổ phải chết, cha mẹ thế tất sẽ lo lắng. Hạ thược tính đợi đến khi phải đi Hồng Kông sẽ có cách khác nói với cha mẹ. Sau chuyện cha bị đánh, cô đánh đến Triều Thiên. Đòi lại công đảo với giới hắc đạo đông thị Hạ thược cũng không có nói liền đem chuyện thành lập công ty bán đầu giá hoa hạ Thù mua đồ cổ của Ngô Ngọc Hòa Thành công nói giản lược Chuyện xung đột với đám người đỗ hưng Ở khách sạn cũng giấu đi Nhưng lại đem chuyện mình ở cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường Nhận bó cát hung Xem tướng cho người nói ra Giải thích cho cha mẹ Vì sao mình lại quen biết nhiều ông tổng các sĩ nghiệp như vậy? nghi hoặc đã được giải thích Nhưng Hạ Trí Nguyên, cụ Lý Quyên Sớm nghe mà trợn trừng mắt Ngày đến cuối cùng Tâm tình hai người Đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung Mà là khiếp sợ đến phát mộng Khi con gái bà ông lão trên núi làm sư phụ Mới mấy, mấy tuổi chứ? 11 tuổi đi 10 tuổi đi 10 tuổi cô nhận người ta làm sư phụ Cô không thương lượng gì với người trong nhà 10 tuổi cô một mình đeo cặp Chạy tới chợ đồ cổ Khi đó cô còn dám mua Thứ nhìn chúng mang về Cô không sợ mua phải đồ giả Mất tiền uổng phí ư Cái này cho dù là người trưởng thành Cũng phải suy nghĩ thật kỹ Còn có cô 15 tuổi Dám ở cửa hàng đồ cổ Cô không sợ cái ông Trần gì kia Là kẻ lừa đảo hay sao Tuy rằng con gái Đã nói rõ Mình thu phục người đàn ông họ Trần kia thế nào Nhưng trong quan điểm của Hạ Trí Nguyên Vẫn cảm thấy huyền học phong thủy kia Không đáng tin cho lắm Hạ Trí Nguyên mãi một lúc lâu Vẫn không nói chuyện Anh cảm thấy chuyện này trong khoảng thời gian ngắn Khó mà chấp nhận Anh cần phải sắp xếp lại Cho thực rõ ràng Chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa mà báo chí cùng tivi đưa tin ồn ào thời gian vừa rồi là do con gái bọn họ kiểm lậu nhặt được. Cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường, nổi bật nhất đông thị, con gái bọn họ mới là chủ. Công ty bán đấu giá hoa hạ sẽ đảm nhiệm việc tổ chức đấu giá ở tháng sau. Chủ cũng là con gái bọn họ. Con gái bọn họ còn lấy thân phận của phong thủy sư kê giao với nhiều ông tổng xí nghiệp. Tài đại khí thô, nhân mạch rất rộng. Hạ Trí Nguyên càng nghĩ càng rồi, càng nhìn con gái lại càng không biết nói cái gì cho phải nữa. Đây vẫn là con gái bọn họ ư. Tất cả mọi chuyện đều sông vào trong đầu. So với một việc, một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống một tấm vé sổ số trúng thưởng lớn càng khiến cho người ta phát mộng. Từ hôm nay, thấy những ông tổng kia Vị chân tổng của Phúc Thủy Tường nghe nói trị giá con người lên đến mấy triệu, mà vị tổng giám đốc lưu công ty bán đấu giá hoa hạ kia, nghe nói vì thu mua đồ cổ của Ngô thị, giá trị con người ít nhất cũng hơn 10 triệu. Mà hai người kia đều là công nhân viên của con gái họ. Gia đình mình đây là đột nhiên phát đạt ư? Hạ Chí Nguyên lắc đầu, "Không, không phải đột nhiên phát đạt." Theo như lời con nói, anh có thể cảm nhận cô đã có kế hoạch thực lâu. Thông thường, đứa nhỏ mới 10 tuổi đừng nói không dám tùy tiện bỏ tiền mua mấy món đồ cổ. Cho dù có mua, cũng sẽ không thể giữ được lâu như vậy. Nhưng là khi biết đó là món đồ thật, ngay cả người còn hương phấn nhị không được mà nói với người khác. Một đứa nhỏ, sao cô có thể nhẫn lại được đến vậy chứ? Những đứa nhỏ bình thường sớm lấy ra, đem đến trước mặt cha mẹ để được khen thưởng. Mà cậu lại nhịn được nhiều năm như vậy. Đây là tâm tính thế nào đây? Đối với thời điểm ấy, Hạ Thực đương nhiên có cách giải thích. Cô nói đó là vì mình học tập huyền học dịch lý. Trong phương diện tu thân dưỡng tính cũng tốt hơn so với người thường. Nghe cô giải thích vậy, bề mặt Hạ Trí Nguyên có chút kỳ lạ. Anh không sao có thể đem cô con gái Nhu Thuận vâng lời nhà mình Liên hệ với những thầy tướng số Lừa người ở ven đường kia Anh vẫn luôn cảm thấy Những người này chính là thần côn chuyên môn nói trong nhà người ta Có huyết quang tai ương Lừa gạt tiền của người khác Về Phương diện truyền thừa gì đấy Cha không hiểu Cha chỉ hỏi con một số việc Việc này thực sự không phải là lừa dối người chứ Có thể nhìn ra Hạ chế nguyên thực dối rắm Vô cùng dối rắm Hạ thực cũng chỉ cười mà nói à, Dạ về phương diện huyền học dịch lý Rất nhiều điều có thể dùng quy luật khoa học để giải thích Ví dụ như Trong phong thủy thuật Liên quan tới từ trường địa cầu Bài toán xem tướng Là một loại toán xác suất phức tạp Nhưng cũng có một số điều trong đó Mà khoa học không thể giải thích được Điều mà khoa học không thể giải thích Không có nghĩa là nó không tồn tại Trên thế giới này Con người vẫn luôn tìm kiếm những sự việc Sự vật không tồn tại có có rất nhiều điều không thể giải thích Không thể giải thích được Lời kết luận nó không tồn tại Như vậy rất độc đoán Hạ trí nguyên cau mày Không nói lời nào Chỉ chăm chú nhìn con gái Hạ thược tiếp tục nói Ba, nhà máy là của ba Năm nay sẽ đóng cửa Hơn nữa, ba có muốn đi buôn bán Nhưng cũng không phải là làm ở Đông Thị Mà là đi phía Nam có đúng không ạ Lời này vừa thốt ra Lý Quyên kinh ngạc mà lo lắng Nhìn phía Hạ Trí Nguyên Có thể thấy chuyện này Hạ Trí Nguyên Chưa nói cho vợ mình biết Bởi thế cho nên Hạ Trí Nguyên kinh ngạc Đây là con nhìn ra được ư Hạ thừa cười cao thâm Sao cần phải xem chứ Đây không phải là chuyện của kiếp trước ư Vào kiếp này Bởi vì cố gắng của cô Chẳng khác nào hóa giải một kiếp chia lìa của cha mẹ Ba, ba không thể đến phía nam Nếu ba đi, ba với mẹ chia lìa Ít nhất 10 năm đấy Hạ Thược nói chắc chắn Đây dù sao Cũng là những điều kiếp trước cô đã trải qua Cô cũng bởi chuyện này Mới hăng hái kinh doanh Vì cha mẹ hóa giải kiếp chia lìa 10 năm nay Hơn nửa kiếp trước cô vẫn không thể hiểu vì sao dựng Lâu Xuân Huy cùng chú Út Hạ Chí Đào làm kinh doanh có thể kiếm được tiền mà cha bôn ba bên ngoài 10 năm lại không tích cóp được một chút nào chỉ đủ sống tạm Hiện tại cô hiểu rồi phía nam thuộc hỏa tương khắc với mệnh cách của cha cha đến đó bôn ba mệt nhọc kiếm chẳng qua chỉ là tiền cực nhọc mà thôi Cho dù hạ thược không nói những điều này, nhưng chỉ một câu chia lìa 10 năm cũng đã đủ sức nặng gõ vang cảnh báo trong lòng cha mẹ. Tình cảm vợ chồng của Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên vô cùng tốt, đã hơn 10 năm nhưng vẫn mặn nồng như ngày đầu. Muốn đôi vợ chồng mặn nồng, ẩn ai ấy phải tách xa, bỏ họ sang huyện ý chứ. Lý Quyên vội tuôm lấy cánh tay chồng Ánh mắt lo lắng đã bắt đầu đỏ hòe. Anh à, anh không thể đi được. Nếu anh vứt bỏ hai mẹ con em, cho dù kiếm được nhiều tiền, ba người nhà chúng ta phải chia xa như vậy, thế thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Hạ trí nguyên thở dài cũng là cười khổ. Mặc dù lúc trước anh có quyết định này, hiện tại cũng không cần phải đi. Anh nghĩ ra ngoài lan lộ một lần để cho em với con có cuộc sống tốt hơn. Hiện tại dù anh có xông pha cũng không có khả năng làm ra thành tựu lớn như con được. Cuộc sống của chúng ta không cần phải lo nữa. Thế thì ra ngoài làm gì? Hạ trí Nguyên vừa nói vừa vỗ vỗ cô vợ, trần an cô. Nhưng anh trong lòng cũng là cảm khái. Vẫn nghĩ muốn làm tròn trách nhiệm của người đàn ông chăm sóc cho vợ con. Ai ở sớm vậy để con gái chăm sóc Hưởng phúc của con gái Có lẽ Mệnh của hai vợ chồng bọn họ tốt Kiếp trước đã tích đức gì đi Tối nay lần đầu nghe nói việc này Vợ chồng hai người đương nhiên Vẫn cần thêm chút thời gian để tiêu hóa Hạ thược đem nước trà đã lạnh đổi Đưa cha mẹ về phòng Sau đó chúc bọn họ ngủ ngon Để bọn họ có chút không gian riêng tư Tiêu hóa những chuyện này Ngày hôm sau Hạ thượng dậy từ sáng sớm Quay về thập lý thôn Báo cho sư phụ biết chuyện mình trúng tuyển Trường nhất trung trên thanh thị Thầy trò hai người Bữa trưa làm cơm chúc mừng một ven Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Phải tới thanh thị học Hạ thượng khó tránh khỏi nghĩ tới Thời gian gặp sư phụ sẽ ít đi Lúc trước Có có thể một tuần Quay về gặp sư phụ một lần Về sau đi thanh thị Chưa bỏ ngày lễ được nghỉ Một tháng mới trở về một lần Thấy vẻ mặt này của Hạ Thược Đường tôn bá đương nhiên hiểu rằng Cô đang suy nghĩ điều gì Không khỏi tức giận mà cười nói Nhà đầu này Sư phụ ta tuy già đi đúng là không tiện Nhưng ta cũng không phải tàn phế Ta có thể làm cơm Có thể giặt quần áo Thân thể cường tráng Vẫn có thể sống được nhiều năm nữa đấy Con đừng có làm cái vẻ mặt Giống như sinh ly tử biệt thế kia đi Mặc dù nói vậy, đáy mắt đường tôn bá tràn đầy vẻ vui mừng. Ông cả đời không con cái, thu hai đệ tử đều rất hiếu tâm. Thằng bé thiên giận kia tính tình có chút cô lãnh, nói không nhiều lắm. Tiểu thược tử lại nhiều chú ý quỷ quái, mấy năm nay mang lại cho ông không ít vui vẻ. Trong mắt ông đã sớm đem cô trở thành cháu gái mà yêu thương, trong lòng đã sớm thấy đủ. Tuy giờ mới là cuối tháng 7, tháng 9 mới khai giảng, nhưng hạ thược cũng không hề nhàn chút nào. Tháng sau chính là đấu giá hội, chuyện cho công ty cô đều nghe báo cáo của tôn Trường Đức. Nhìn xem có chỗ nào không ổn để hoàn mỹ. Còn nữa, cô phải mua một căn nhà mới cho bố mẹ. Căn nhà cũ này đã ở nhiều năm, cũng nên thay đổi rồi. Vào những năm 1998, giá nhà đất ở Đông Thị không cao lắm. Nhưng giá nhà đất trong cả nước tăng cao cũng là bắt đầu từ năm nay. 4 năm nay, quốc gia tiến hành cải cách hóa thị trường nền kinh tế. Điều đầu tiên trong chính sách nói, xây dựng 80 căn nhà ở, 10 phòng an ninh, 10 trung tâm thương mại. Bắt đầu từ năm nay, bất động sản nhanh chóng phát triển. Nhưng sau khi chính phủ quyết định nâng giá bất động sản, lại chưa lan tới đông thị. Bởi vậy, Hạ thược mua nhà vào lúc này, có thể nói là bắt chuyến tàu cuối cùng, trước khi tăng giá. Chế quyền đông thị muốn phát triển sự nghiệp ốm xứ, tôi sửa lò nung, phát triển nghiệp đồ cổ, ngành du lịch. xung quanh khu lò nung của triệu thị đã được xây dựng những giang hàng dân tộc. Khu vực này kéo dài cho tới tận trung tâm phố đồ cổ. Có thể nói giống như một bảo tàng Cửa hàng đồ cổ mọc lên khắp nơi Một số lượng lớn các căn nhà cổ Được khôi phục kiến trúc ngói đỏ thời xưa Giống như một ốc đảo trong khu rừng hiện đại Đối với những tòa nhà cao ốc Phòng cảnh này hấp dẫn không ít du khách Tới hưởng thụ cảnh tượng náo nhiệt này Hạ thược muốn mua nhà cho cha mẹ Cũng chính là trong khu này Thế ngoại đào nguyên Tên ngay như sấm Nhưng cũng là một khu vực Được đông thị khai phá và phục cổ Nơi này đối với đông thị mà nói Địa vị tương đương với Dương Minh Sơn ở Đài Bắc Vịnh nước cạn Hồng Kông Xem như khu vực phú hào cao nhất Hạ thược muốn mua nhà ở trong này Cũng không phải để khoe khoang Thân phận địa vị hay gì đó Mà là theo góc độ Phong thủy học suy nghĩ Thế ngoại đào nguyên Nhà cửa mang phong cách cổ xưa. Trong tiểu khu có núi giả, đình, ao, khóm trúc giống như là một khô rừng nhỏ. Đây đúng là điểm mà Hạ Thược vừa lòng nhất. Dựa theo truyền thống phong thủy mà nói, kiến trúc cổ xưa so với kiến trúc hiện đại càng tiếp nhận được nhiều nhân khí hơn. Khí này có thể lý giải là từ lực từ trường, là một loại lực nhìn không được sở không thấy nhưng có ảnh hưởng nhiều tới con người. Cho nên, khí khẩu là bộ vị quan trọng trong phong thủy học. Nó chỉ cửa, cửa sổ, ban công, cùng những nơi tiếp xúc với bên ngoài của căn nhà. Có thể đổi không khí, thông gió, nhận ánh mặt trời, tu tập dương khí, tiến hành trao đổi với thế giới bên ngoài. Khẩu khí đó là nơi khí phát ra, mà sinh khí... Cũng giống như không khí trong lành mà người ta hay nói tới. Nhưng nó lại không hoàn toàn là không khí. Nó là loại khí được hấp thu vào cửa. Chính là hấp thu khí tràng khắp nơi vào cửa. Theo kiến trúc cổ xưa, cửa lớn là nơi hấp thu nhiều khí nhất. Cũng chỉ là khí khẩu lớn nhất. Trước cửa có vận động này. Vận động này được gọi là minh đường. Minh đường tụ tập toàn bộ khí. Sau đó đưa vào phòng chính Do đó kéo theo sự hoạt động của sao Tụ tập thành xu thế phong thủy Những thành phố hiện đại tất đất tất vàng Vì tiết kiệm cùng chiếm dụng diện tích lớn Ngày càng nhiều nhà cao tầng Chiều cao mỗi phòng cũng thấp hơn Chỉ đừng nói mỗi tòa nhà đều có minh đường Những kiến trúc không có minh đường Vốn không có khả năng hấp thu khí khẩu Bởi vậy mà tại những thành phố hiện đại Thường có kiến trúc dựa vào ngã tư đường Có thương nhân Khai phá đất đai Không biết gì về phong thủy Tùy tiện xây nhà Cầu thang, thang máy Không hề chú ý kiến trúc nhà ở liền tạo thành rất nhiều tòa nhà quỷ Khí trạch không vượng Thậm chí là cực hung Cho nên Hạ Thược liền nhìn Vừa ý với phong cảnh vườn cổ xưa Của thế ngoại đào Nguyên Văn phòng giới thiệu nhà ở đều là những cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. thấy Hạ Thược đến một mình đều không hẹn mà cùng nhìn phía sau lưng cô. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, một cô gái trẻ tuổi như vậy tới đây, về sau nếu không phải có cha mẹ đi cùng, vẫn nhất định là người giàu có đi theo. Nhưng ngoài y muốn, nhìn một lúc lâu lại không hề thấy ai bước vào nữa. Vào chỉ có một mình Hạ Thược. Mấy cô gái giới thiệu nhà nếu kinh ngạc nhìn phía hạ thượng Cô đến một mình ư. Cô gái này nhìn dáng vẻ chắc hẳn chỉ là 16-17 tuổi đi. Xin chào, tôi muốn xem nhà ở nơi này một chút. Có thể giới thiệu cho tôi biết một chút không? Mấy cô gái bán nhà sừng sốt nhưng thấy cô gái kê thản nhiên đứng trong đại sảnh cười hơi hơi gật đầu. Khí chất tĩnh mịch thành nhã Mà thái độ lại ôn hòa, rất lễ phép Không hoàn toàn với những cô gái Ăn mặc san trọng ra vẻ ngạo mạn khi tới đây xem nhà Điều này không khỏi chiếm được thiện cảm Của những cô gái bán nhà Tuy rằng các cô không cho rằng Một cô gái chỉ mặc một thân quần áo màu trắng Đơn giản này Có năng lực mua được căn nhà giá cao Nhưng bởi vì giá cả trong nhà tiểu khu Khiến người ta líu lưỡi Thông thường, người tới tìm cố vấn cũng ít. Dù sao, các cô nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không ngại giới thiệu cho cô một vòng, có như giết thời gian cũng tốt. Một cô gái bán hàng mỉm cười dẫn Hà Thược đến căn nhà thủy tạ trong đại sảnh ngồi xuống. Trước mặt là mô hình như của tiểu khu. Cô gái chỉ vào một phần trên đó bắt đầu giới thiệu cho Hạ Thược. Mời cô xem. Thế ngoại đào nguyên của chúng tôi khác hẳn với những tiểu khu mới mọc lên hiện nay. Lâm viên của chúng tôi được xây dựng theo kiến trúc đàn, đình viện, hành lang cùng hồ nước, bố cục thoải mái. Đây là đặc biệt mời chuyên gia về phương diện thiết kế lâm viên tới. Trong công viên của chúng tôi có có quán trà, lầu ngắm cảnh, kỳ Phương khu vực dưỡng sinh nghỉ ngơi. Chúng tôi còn có Hồ Quang Yên Ba, Khúc Kiều Hoa Trì, Hồng Liên Hương Trúc, Sa Thúy Thanh Phong, Và 12 nơi khác trong Lâm Viên Dùng để thưởng thức và nghỉ ngơi Vì muốn tạo cho mọi người ở Lâm Viên Có hưởng thụ độc đáo Nên viên khu chỉ có 30 hộ Và được phân bố ở những nơi Có cảnh quan khác nhau hoàn toàn Đều có tên mang theo ý nghĩa khác biệt Có thể nó là độc nhất vô nhị Hạ thược vừa nghe vừa gợt đầu Viên khu này quả thực có cảnh sắc thanh nhã Mỗi một căn nhà đều nằm ở vị trí Có cảnh sắc khác nhau tự thành một cục thực sự là người lành nghề. Hạ thừa không khỏi có chút cảm khái, kiếp trước khi mình có vì thi đậu trung học mà thở vào một hơi, còn cha thì vì bị cắt giảm biên chế mà sầu lo, và mẹ thì vì sắp phải rời xa cha mà đau lòng. đồng thị lại đã có người có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mà kiếp này, cô chung Quy không muốn sống uổng phí, Có thể để cha mẹ không còn phải làm lụng vất vả. Sau này, có thể tại nơi như thế này an tâm sinh sống. Với một nhà như vậy, đoàn viên hỏa thuận vui vẻ. Hà Thược vừa cười, vừa cẩn thận quan sát, cảnh quan, bố trí trên mô hình. Lúc này mới gật đầu. Không hổ là chuyên gia lâm viên thiết kế. Ít nhất thì kiến trúc cũng chú ý tới truyền thống phong thủy hơn những kiến trúc hiện đại khác. Đối thiểu đã có tuần hoàn cơ bản nhất của phong thủy. Mặc dù không phải đại cát đại lợi, nhưng cũng không có sai lầm. Hơn nữa, vị trí của viên khu này nằm trên khu vực rất tốt. Phía trước là ngã tư đường thông suốt khí, khiến nơi này có kết quả phú quý lâu dài. Đợi khi vào ở, cô sẽ tự bố trí một số phong thủy cục trong nhà. Cha mẹ ở cũng sẽ tốt hơn. Hơn nữa nơi này phong cảnh không tồi. Quán trà, kỳ phường đều có, cách siêu thị không xa, thực sự là một lựa chọn tốt. Hạ thường hỏi rằng, những căn nhà này đã bán bao nhiêu rồi, tôi muốn biết tôi còn có thể chọn những chỗ nào. Cô gái bán hàng tươi cười ngọt ngào. À, đã bán 10 căn, cô có thể lựa chọn một trong 20 căn còn lại. Nói còn chưa dứt lời, cô gái bán hàng mới bắt trí bất giác trừng mắt. Xuyết nữa che miệng lại Cô nói cái gì chứ Cô đây là muốn mua ư Hạ thược cũng không hề để ý Đối phương thất lễ Chỉ là gật đầu cười mà hỏi rằng Có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn cho tôi xem không Tôi muốn biết 20 căn kia thế nào Cô chờ một lát Cô gái bán hàng kia cũng phản ứng lại Vội xoay người trở lại bàn tiếp tân Khi quay trở lại Lòng ôm một chồng bản vẽ Không thể không nói Những bản vẽ này đặc biệt tinh tế, không chỉ biểu lộ rõ vị trí kiểu dáng mỗi tòa nhà, còn biểu lộ ra cảnh quan xung quanh. Hơn nữa, còn kèm theo ảnh chụp mỗi căn, trong đó có ảnh chụp của mỗi gian phòng. Diện tích bao nhiêu cũng đều đã có con số. Làm viên chúng tôi không hề giống với những tiểu khu kiểu mới, cho nên cũng không dựa theo diện tích mà thu phí, mà là tính theo cả tòa nhà. Trong viên khu có hai loại kiểu nhà là ba gian và năm gian. Cô có thể căn cứ vào đó để lựa chọn Hạ thư gật đầu Tỏ vẻ hiểu rõ Nếu ở đây mà tính giá theo thước vuông Thì người xây dựng cũng phá sản mà chết Không từ mà biệt Cảnh quan lâm viên của khu này Quá mức xa xỉ Đổi tiền và phương diện này Đương nhiên là phải thu hồi về Hạ thược nhìn chúng Một căn nhà ba gian liền kêu người bán hàng Dẫn mình tới đó Nhà cửa truyền thống chú ý độ sâu, cái này được tính toán theo chiều sâu của phòng. Ba gian là chỉ từ cửa chính, chính sảnh, phòng khách, phòng riêng tạo thành. Hai bên có sương phòng. Tiến nhà cửa thì chỉ chính là một phòng cùng hai gian sương phòng. Tam tiến chính là ba cái như vậy cùng sương phòng, mà ngũ tiến cũng vậy. Hạ Thược nhìn chúng, căn nhà ba gian Chủ yếu là bởi vì người trong nhà cũng không nhiều Sau này cô đến thanh thị học Cũng chỉ còn cha mẹ ở nơi này Theo cách nói của Phong Thủy phòng nhiều người ít cũng không tốt Cho nên ở nhà Ba Gian là được Hơn nữa Hạ Thừa còn phát hiện Trong nhà trừ bỏ hành lang dài cùng trái nhà Có có sân nhỏ hai bên Tiểu viện này nếu được ở thời xưa Thì gọi là thiên viện Là gia đình công chức ở Đương nhiên hiện tại cũng chẳng cần phải chú ý Muốn dùng thế nào thì xem cha mẹ an bài gia cụ trong nhà đều đầy đủ Cây cối hoa cỏ trong nhà tươi tốt Thuộc loại hình chỉ cần thanh toán tiền có thể đến ở ngay Hạ thược cẩn thận xem qua hành lang Cùng phòng trong nhà Lại đến xem ba căn nhà tầng khác nhau Cùng khu với căn nhà này Cô gái bán hàng đi theo nghĩ rằng Cô chỉ là muốn xem thêm mấy ngôi nhà khác So sánh một chút rồi mới quyết định chọn nhà nào Không ngờ là sau khi xem qua xong Cô xoay người cười nói Hai căn nhà ba da này tôi sẽ mua Hôm nay thanh toán tiền luôn Cô muốn hai căn Cô gái bán nhà trừng mắt nhìn Hạ Thược Trong kinh ngạc mang theo vài phần vui mừng Tháng này đúng là lập công lớn Hạ Thược cười mà gật đầu Hai căn nhà này, một là cho cha mẹ, một căn khác cô tính khuyên sư phụ xuống núi đến đó ở. Cô dối cuộc vẫn lo lắng sư phụ một mình ở trên núi. Nếu ông ở nơi này thì cách cha mẹ cô cũng gần. Khi cô đi học có thể nhờ cha mẹ mỗi ngày tới chăm nom sư phụ một chút. Cho dù chỉ là ngồi một lát cùng ông nói chuyện phiếm, ít nhất không để ông cảm thấy cô đơn. Kỳ thật, cô còn muốn đón bà nội về đó ở. Nhưng vì tính tình của ông nội Hạ Quốc Hỷ, nếu mẹ ở gần với ông khó tránh khỏi bị khinh bỉ cho nên việc này cô quyết định tạm thời bỏ qua, đợi hỏi qua ý của mẹ rồi nói sau. Hạ Thược đưa cô gái kia cung kính, mời về đại sảnh bán nhà. Khi mấy cô gái tiếp thị khác biết chuyện, cô thực sự muốn mua nhà, hơn nữa có mua đến hai căn, sau thì khiếp sợ rồi lại tò mò. Các cô ngó đầu ra, tò mò nhìn phía nhà thủy tạ ở trong đại sảnh, thấy hạ thược cầm bút, còn thực sự nhìn hợp đồng, duyết soát ký tên xuống. Căn nhà ba gian không hề rẻ, ít nhất cũng phải 600 vạn, hai căn chính là 1.200 vạn, với giá vẫn năm 1998, như vậy tuyệt đối được cho là cao. Hạ thược ký tên lưu loát, cô gái bán nhà nhìn đến mà run rẩy Nó biết đâu tâm tình Hạ Thược có chút trào dâng hai Kiếp làm người Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu tiền nhiều như nước vậy Có điều cô cũng không hề đau lòng Lúc này đây Hạ Thược quẹt thẻ thanh toán tiền Hôm đó liền lấy hai chiếc chìa khóa Cùng với bảng gỗ Bên trên viết khúc lan đinh chiếu Thính hương thủy tạ Khi về nhà Hạ Trí Huyên cù Lý Quyên Biết con gái ra ngoài một ngày Lại mua nhà mới Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một chút Cái mặt cũng chỉ biết cười khổ Bọn họ đêm qua Một đêm không ngủ Cả ngày hôm nay còn cảm thấy ngây dại Vài lần có cảm giác như Đêm qua là một giấc mơ Kết quả buổi chiều Con gái quay về Liên trực tiếp đưa chìa khóa nhà mới mua Đưa cho bọn họ Hai vợ chồng nhìn nhau Thôi được rồi Hiện tại bọn họ đã biết không phải là mơ Hạ Thược thấy dáng vẻ của cha mẹ không khỏi cảm thấy buồn cười vì muốn cho cha mẹ có thời gian dần thích nghi. Ba ngày sau, cô mới dẫn cha mẹ tới đảo Nguyên Khu. Trong nhà, vẫn chưa mua xe tư nhân. Cô lấy lái xe của công ty đưa cha mẹ đi xem nhà mới. Kiếp trước, Hạ Thược đương nhiên là biết lái xe. Kiếp này cũng không cần phải học. Chỉ cần đi thi lấy bằng là được. Nhưng khi vợ chồng Hạ Trí Nguyên thấy con gái biết lái xe, không khỏi kinh ngạc bổ hồi. Hạ Thược chỉ cười, nó là Trần Mãn Quán, tìm người tới dạy cho cô. Vợ chồng hai người cũng không kinh ngạc được bao lâu, lại bị phong cảnh trước mắt hấp dẫn sự chú ý. Nơi này cũng quá đẹp rồi. Nơi đây quả thực giống như phong cảnh trang viên Giang Ninh trong một thành phố toàn bê tông cốt thép. Hạ Thược cười, cố ý lái xe chậm lại, Để cha mẹ có thể thưởng thức Để khi xe dừng lại trước cửa nhà Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên Bước từ trên xe xuống Khi hai người thấy căn nhà phục cổ này Lý Quyên không khỏi bưng kín miệng Hạ thực dẫn cha mẹ vào trong Để bọn họ có thể thăm thú xung quanh nhà Vì vậy thỉnh thoảng trong viện Lại vang lên tiếng kinh hô của Lý Quyên Anh à, anh mau tới đây xem này Ở đây có cái giường Em trước đây thực thích loại giường tiểu thư khoe cá cổ này Thành giường được khắc hoa Thực là xinh đẹp quá Có có chiếc cửa sổ nhỏ kia Bàn trang điểm kia Em nằm mơ cũng muốn ngủ trong căn phòng này một lần Ôi trời đất ơi Chiếc bàn trang điểm này Chiếc gương này đều là những kiểu dáng mà em thích nhất Anh nói xem đi về sau chúng ta thực sự ở nơi này mỗi ngày ư Ôi Anh xem hoa cỏ trong sân thực đẹp quá Em có thể chăm chúng Mấy cây này mà nuôi không tốt, nó héo úa thì thực đáng tiếc. Lý Quyên nói liên miên không ngớt, Hạ Thược đứng ở trong sân, giữa người và tường cười. Cô cảm thấy rằng mẹ giống như quay về thời còn trẻ vậy. Có lẽ mỗi người con gái đều có một giấc mộng cổ đại, không nhất định phải sinh ra trong niên đại kia. Nhưng đều có cảm giác hâm mộ những căn phòng mang hơi thở cổ kính, trầm ngọc cài tóc, quần áo cẩm túng. Tuy rằng hiện đại, đã rất ít gặp chu sai hay la quần, nhưng phòng thì vẫn có. Hạ thừa cười, không ngờ lại hoàn thành giấc mộng khi còn trẻ của mẹ. Căn nhà này đúng là đáng giá để mua. Rồi đang cười, liền nghe thấy Lý Quyên, di một tiếng, đứng ở trong phòng ngửa đầu cười nói. Trời ơi, đèn này là đèn điện, chẳng qua phía trên được khắc một lớp hoa văn. Tiếp theo, chỉ là nhìn to cười nói. "Tò lét của là hiện đại." Nghe vợ nói vậy, Hạ Chí Nguyên một bên dở khóc dở cười. "Ô hay, em nói nhảm cái gì thế? Chẳng lẽ em muốn buổi tối phải đốt nến, đi toilet, cũng cần anh phải đốt đèn lồng soi đường cho em ư?" Hạ Thược thiếu ju nữa cười phun ra. Lý Quyên thì giận dữ, trừng trừng một cái, vỗ ngực cười. "Này, có mấy thứ đồ hiện đại này, em cũng an tâm đấy." Miễn cho sau này đến đây ở lâu dài Em sẽ có cảm giác không cùng một thế giới Với xã hội hiện đại Mẹ à Mẹ cứ yên tâm đi Đèn điện, điện thoại, đồ điện gia dụng trong nhà Đều là hiện đại hết Chẳng qua vì muốn thống nhất với cách trang hoàng Nên hình thức thoạt nhìn có hơi chút cổ Ngày mai có sẽ chuyển một chiếc xe tốt Của công ty tới Sau này ba mẹ ở nơi này dùng nó làm phương tiện ra vào Đào nguyên khu này cái gì cũng có Quán trà, kỳ phường Còn có cả siêu thị loại nhỏ, cảnh sát tuyệt đẹp, bảo an cũng không tồi. Sau này con có đi thanh thị học, ba mẹ ở nơi này con cũng yên tâm. Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên nghe con gái nói những lời này, khó tránh khỏi vẻ mặt có chút bùi ngùi. Lý Quyên nói, con à cần xe cái gì chứ, kiếm ra tiền cũng phải tiết kiệm mới tốt. Hơn nữa, ngày thường mẹ phải đến nhà máy làm, cũng không cần xe gì cả mà. Hạ trí nguyên nhìn mắt vợ Em có muốn làm cái gì nữa suy nghỉ việc đi thôi Mấy năm nay em vừa đi làm vừa làm việc nhà Cũng vất vả Hiện tại con gái có tiền đồ như vậy Người làm mẹ như em nên ở nhà mà hưởng phúc đi Làm tiểu thư khuê cát của em đi Nhưng có điều Anh muốn đi làm thêm vài năm nữa Mới 40 tuổi về hưu sớm vậy Thực là không quen cho lắm Điểm này Hạ thực hiểu cho cha Chính mình đoạt mất nghĩa vụ chăm sóc vợ con của cha Có lẽ trong lòng cha cảm thấy không hề dễ chịu Nếu không để cho cha làm việc gì Có lẽ cha cảm thấy bản thân mình vô dụng Lúc này Hạ Thược không tỏ ý kiến gì Hạ Trí Nguyên thấy thế Nhẹ nhàng thở vào Anh chỉ sợ rằng con gái không đồng ý Hạ Thược tạm thời không đem chuyện Muốn cha quản lý quỹ từ thiện nói ra Mấy ngày nay Chuyện cha đột ngột biết thực nhiều quá Cô cảm thấy Cần phải để cha có khoảng thời gian để thích ứng Mà bây giờ Quỹ còn chưa được thành lập Hiện tại đông thị vẫn chưa có loại tổ chức từ thiện này Nếu muốn xây dựng Chắc hẳn cần một vị quan chức Đứng ra tạo nên chiến tích này Chuyện như vậy Đương nhiên cần phải lôi kéo quan hệ Nếu có thể thì Hạ Thược thực ra Một đem chiến tích này Giao cho phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền Nhưng điều kiện tiên quyết Hắn phải qua được Quan tai lần này Ba ngày trước gặp hắn Tại khách sạn Hạ Thược đã đưa số điện thoại cá nhân của mình Cho Lưu Cảnh Tuyền Nhưng lại chưa nhận được điện thoại của hắn Mãi cho đến hai ngày sau Hắn mới gọi Bởi vì Hạ Thược nói Muốn đến văn phòng của Lưu Cảnh Tuyền nhìn xem Nhưng hiện tại Là lúc đang bầu nhiệm kỳ mới, cực kỳ mẫn cảm. Văn phòng của hắn có không ít cơ sở ngầm nhì chăm chăm Sao có thể nói vào là bào chứ? Vệt vả lắm, hôm nay mới có cơ hội. Lưu Cảnh Tuyền gọi điện thoại cho Hạ Thược. Hai người tới văn phòng của Lưu Cảnh Tuyền. Trong văn phòng không có người. Lưu Cảnh Tuyền lại có vẻ rất cẩn thận, chỉ sợ bị đối thủ nhìn thấy. Hắn cẩn thận như vậy, Hạ Thược lại thành thơ tàn mạn thực tùy ý nhìn ngắm khắp văn phòng. Một lúc sau quay đầu bước đi, nói rằng không thành vấn đề. Lưu Cảnh Tuyền bị điều bộ đi đến vội vàng của cô, khiến cho ngây ngẩn cả người. Nhưng khó mà nói cái gì, đành phải mang theo cô rời đi, điều tô đến nhà mình. Nhà Lưu Cảnh Tuyền nằm trong tiểu khu của chính phủ. Vợ anh ta là một người dịu dàng, giáo dưỡng vô cùng tốt. Cô biết nhìn người mà làm việc, Thấy Hạ Thược đến, Lê cười cười cho hỏi cô, pha trà cho hai người, rồi liền vào phòng tránh mặt. Hạ Thược mặc bộ quần áo trắng tinh tựa như một linh hồn nhỏ bé lướt qua lại trong nhà lưu cảnh tuyền. Xem kỹ từng căn phòng trong nhà, sau đó liền quay về phòng khách. Cô ngồi xuống trước sofa trong phòng, nâng trà cười cười, cũng nói rằng không thành vấn đề. Lưu Cảnh Tuyền nghe vậy Thực sự sừng sốt Sau khi dững sờ qua Không khỏi nổi giận tái mặt Cô sẽ phong thủy cho người ta như vậy ư Lưu Cảnh Tuyền Mặc dù không tin những điều này Xin hạ thược giúp đỡ Chỉ là hành động bất đắc dĩ Nhưng hắn có thể nhìn ra Cô thực sự là qua loa Tùng ngữ nói rằng Chưa ăn qua thịt heo Thì cũng thấy heo chạy Phong thủy sư xem phong thủy cho người khác như thế nào Lưu Cảnh Tuyền cũng là biết chút ít Tối thiểu phải có cái la bàn Cẩn thận xem từng ngóc ngách trong phòng Mà hạ thược thì Từ văn phòng rồi lại về nhà hắn Mỗi nơi nhiều nhất chỉ là liếc mắt Có thể nói Con mắt ngay cả chút dao động không hề có Sau đó lại nói với hắn Không vấn đề gì Đây là vị phong thủy sư Thanh danh vang dội Trong giới thượng Lưu Lưu Cảnh Tuyền Là vừa tức giận vừa tức Bản thân mình theo chính giới nhiều năm Từ trước tới nay Chưa từng bị người ta đối xử qua loa như vậy Nhưng sau khi tức giận Đó là thất vọng Thất lạc Thậm chí ủi hoài Nếu không thực sự bị buộc tới đường cùng Hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện Là thỉnh cầu phong thủy sư thế này Hiện tại Bầu nhiệm kỳ mới Trong ban lãnh đạo thành phố Cục diện đối phương thắng đã đỉnh Mỗi người đều có thể nhìn ra hắn không có khả năng giữ nguyên chức vị. Hắn mấy năm nay tạo ra không ít chiến tích. Đồng thị phát triển sản nghiệp và xứ cùng đồ cổ, đưa tập đoàn Hồng Kông vào đầu tư. Tất cả những việc này đều là do hắn thúc đẩy. Mặt thấy hiệu quả sắp tới, đồng thị tình thế tốt và đúng khi sắp có thành quả. Hắn đương nhiên không cam lòng đem toàn bộ những thứ này chắp tay dần cho người khác. Đây không phải là mình vì người ta xây cầu Để cho người khác trèo lên núi ư Tất cả những cố gắng của bản thân Chẳng phải là vì người khác mà làm sao Hắn không cam lòng Nhưng không còn sức lực mà lật ngược Chỉ có thể chờ bị tuyên án thất bại Hắn đem hy vọng cuối cùng Ký gửi cho người hạ thực Có thể nói rằng Cô là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng Hắn có thể nắm Nào biết rằng Cô cũng có loại thái độ này Lưu Cảnh Tuyền cao mày sang mặt từ từ tức giận, đến thất vọng, rồi lại tuyệt vọng. Hạ Thược nhìn sang mặt biến hóa không ngừng của hắn, chỉ lạnh nhạt mỉm cười, không nói một lời. Mà Lưu Cảnh Tuyền giờ phút này, đâu thèm để ý vì sao cô như vậy. Tâm tình của hắn loạn. Sau khi tuyệt vọng, sau nhiều lo lắng bất an, khiến hắn trong nháy mắt trở nên tâm lực tiểu tụy. Hắn nhắm mắt lại, Khi mở mắt ra, đáy mắt như hồ nước chết. Khoát tay áo. Thôi, là do chính tôi gửi gắm nhiều hy vọng. Nay bất luận có kết quả hay không cũng không phải là lỗi của cô. Để tôi bảo vợ tôi đưa cô về. Dứt lời, hắn mệt mỏi đứng dậy muốn đi gọi vợ. Nào biết rằng vào lúc hắn xoay người Hạ thược như bóng dáng hắn lại mỉm cười gợt đầu. Cô kỳ thật sớm biết Vấn đề của Lưu Cảnh Tuyền không phải ở phong thủy Ngày đó đã nhìn ra Hắn phạm vật tiểu nhân Sở dĩ bảo hắn dẫn cô tới văn phòng Cùng đến nhà hắn xem phong thủy Chẳng qua là vì muốn thử hắn Lần quan tay này đối với Lưu Cảnh Tuyền mà nói Là đại kiếp nạn Kiếp trước khi Lưu Cảnh Tuyền xuống đài Sau này cô không thể theo chính nữa Nếu cô giúp hắn Để hắn giữ được nguyên chức vị Vậy thì ác phải sửa đổi cục diện chính trị của đông thị Đảo loạn nhân quả vốn có Mà nhân quả này cũng không hề nhỏ Cô không biết lưu cảnh tuyên có đáng giá Để cô làm vậy hay không Điều này hoàn toàn khác Với việc bố trí phong thủy Sửa đổi vận trình cho người khác mà cô thường làm Nghề phong thủy này Nếu hóa kiếp cho người khác Đó phải là tham gia vào nhân quả của người khác Nếu là tiểu tai tiểu nạn Nhân quả cũng tiểu, Hạ Thược đương nhiên không sợ. Nhưng đã kiếp nạn như vậy, cô không phải loại người nào cô cũng, cũng đồng ý hóa giải. Phải xem phẩm chất người này, nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn, ngày sau làm việc ác, vậy thì cần gì phải cứu người như vậy? Chẳng phải là liên lụy đến chính bản thân mình vì giúp hắn gánh vác hậu quả xấu. Cho nên, Hạ Thược liền thử lưu cảnh tùy một chút. Khi người ta đi tới bước đường cùng, thấy được cọng cỏ cứu mạng, một lòng nghĩ rằng sẽ được cứu trợ. Kết quả khi với tới lại bị đứt ngang, tâm lý bị chênh lệch như vậy, nhiều người sẽ không thể chịu nổi, giận chó đánh mèo. Nhưng Lưu Cảnh Tuyền thì không có, hắn có thất vọng, có thất lạc, lại tự ám chế cảm giác tức giận, không muốn giận chó đánh mèo của mình. Hiểu được tất cả là do hắn cần hạ thược tới. Kế quả tốt xấu đều không liên quan gì tới cô. Trong lúc tuyệt vọng mà vẫn còn tâm trí hiểu rõ những chuyện này, không phải ai cũng có thể có. Nhìn tướng mạo của hắn, quả thực là người có khiếu làm quan, không nói cương trực công chính, mà còn phải ổn trọng thiết thực. Chẳng qua vào tuổi trung niên có quan tài chi kiếp, mà vào kiếp trước hắn không thể vượt qua. Nhưng xem phản ứng vừa rồi của Lưu Cảnh Tuyền, Hạ Thực cuối cùng mỉm cười có quyết định. <cười> Lưu Thị trưởng à, mời quay lại chỗ ngồi đi. Một câu của cô khiến Lưu Cảnh Tuyền giật mình quay lại chỗ. Hạ Thực cười với hắn, mời lấy giấy bút. Lưu Cảnh Tuyền chưa kịp phản ứng từ trong đả kích. Hắn không biết mình nghĩ thế nào. Chờ khi phục hồi, người đã quay lại sofa, đem giấy bút đưa cho Hạ Thực. Mà động tác lại nhanh chóng Hãy suy nghĩ một điều trong lòng Viết một chữ đi Đây là đoán chữ à Lêu cảnh Tuyền nhìn hạ thược Thứ này dùng được ư Sao thấy thế nào cũng giống thầy tướng số mù Hạ thược đương nhiên nhìn ra băn khoăn của lêu cảnh Tuyền khâu khỏi cụp mắt Đừng phân tâm Cứ việc viết đi Lêu cảnh Tuyền thế này Mới vội vàng thu liễm tâm thần Tập trung tinh thần Đoán chữ trong huyền học Là loại xem bói khó nó nó khó là vì phương pháp Giải chữ vô cùng kỳ quặc Hoàn toàn dựa vào trực giác cùng thiên phú của thuật sĩ Nó không giống Phong thủy bố cục Hay là xem tướng bói toán Tất cả đều có những kỹ xảo nhất định có thể học tập Phương pháp đoán chữ Vừa nhiều vừa quái lạ Làm rất nhiều người không hiểu Nó có thể thêm nét, giảm nét Chuyển trú Thêm chữ có có thể mượn những sự việc xảy ra quanh người để phỏng đoán. Chính vì đủ loại nguyên nhân là một loại suy đoán thực tự do, khó nắm bắt, cho nên đoán chữ là một loại thực khảo nghiệm trực giác cùng thiên phú. Mà loại trực giác cùng thiên phú này đều không phải là từng thấy phong thủy đều có.